Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 2935 chương Lâm Hiên tiếp xuống tính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, này thu hoạt ngoài ý muốn cố nhiên nhượng Lâm Hiên vui mừng, nhưng trong lòng đa đa thiểu thiểu cũng là có vài phần bàng hoàng. Không hắn cử ly lần trước thăng cấp thời gian thật là quá ngắn một. Tính toán đâu ra đấy bất quá ít ở trăm năm mà thôi. Trăm năm đối với phàm nhân đến thuyết tự nhiên không ngắn. Nhưng tại bọn họ cái này cấp bật tu sĩ mà nói chính là trong nháy mắt trôi. Qua lần trước mơ hồ thăng cấp đến phân thần hậu kỳ theo sau chính mình. liền đi tham gia nai long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử hôn lễ. Tất cả tất cả còn rõ ràng đang nhìn. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại Nganh đón tức là đem thăng cấp cơ hội Này tất cả Lâm Hiên ban đầu cũng là chưa từng dự tính đến Dù sao Hắn hiện tại đã là phân thần hậu kỳ tu tiên giả Tái tiến thêm Một bước Nó nhưng chỉ có bước vào độ kiếp đại năng tình huống Tu tiên vì gì Nhưng cầu trưởng sinh mà thôi mà chốc lát bước vào độ kiếp cánh cửa thọ nguyên đều dĩ trăm vạn năm kế cử ly cái gọi là trường sinh cũng bất quá một bước khoảng cách mà thôi mặc dù lâm hiên ban đầu cũng có nắm chắc nhưng nhanh như vậy liền nhanh đón cơ duyên trong lòng còn là quả thực hoan hỉ bất quá lâm hiên cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn vốn là chính là trầm ổn tính tình. Hoan hỷ rất nhiều cũng bắt đầu suy nghĩ. Chính mình như thế nào lợi dụng hảo cái. Này cơ hội. Dù sao độ kiếp chính là tu tiên tối hậu nhất cái người cảnh giới. Tưởng muốn bước vào đó là thiên nan vạn nan. Coi như là những. Này ngút trời kỳ tài nhân vật tưởng muốn đột phá. Độ kiếp kỳ bình cảnh cũng không phải một sớm một chiều có khả năng. Hoàn thành. Mà chính mình cự ly lần trước thăng cấp thời gian quá mức ngắn ngủi. Nói đơn giản chính là căn cơ không đủ lao cố. Vốn là dựa theo lâm hiên kế hoạch. Là hoa cái người tam, năm ngàn, năm, tu luyện đến phân thần hậu kỳ đỉnh cao, sau đó tái ngoại xuất đi. Xa tìm kiếm cơ duyên đem độ kiếp đột phá. Vốn là này dạng phương pháp. Mà nhất ổn thỏa, Lâm Hiên cũng pha có. Vài phần nắm chắc, tuy nhiên thế sự vô thường, Lâm Hiên nằm mơ cũng. Chưa từng tưởng trên đường hội gặp nganh đón này dạng biến cố. Đương nhiên là phúc không phải họa cuối cùng trong lòng hắn còn là. Hoan hỷ thành phần càng nhiều. Cơ duyên muốn cần thật tốt nắm chắc. Chân long linh huyết quả nhiên. Không phải chuyện đùa. Lâm Hiên vui mừng than thở rất nhiều, cũng bắt đầu tự đánh giá như thế nào lợi dụng hảo lần này đây cơ hội. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên trở lại đồng phủ. Cái gì cũng không có làm tắm rửa thay quần áo, sau đó đi phòng ngủ. Thật tốt nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai đứng lên thần thanh khí sảng, Lâm Hiên thu hồi bố. Chí tại phủ cận trận bàn kỳ kỳ theo sau tay phải khẽ nâng, ngân sắc. Kiếm quang từ y tủ ốm tay áo trong như cá lội xuất ra. Đi, Lâm Hiên hướng trước điểm nhẹ nhất chỉ, chỉ một thoáng kiếm quang đại. Phóng cả tòa động phủ biến thành một mảnh phế tích. Hoàn toàn xóa đi. Đã từng có nhân đến quá xấu vết. Theo sau Lâm Hiên toàn thân thanh mang vừa nổi lên mấy cái người. Lóe ra, liền biến mất tung tích. Vốn là dựa theo lâm hiên tưởng Pháp, cũng không phải như vậy nóng lòng. Ly khai nơi đây, hắn là chuẩn bị nhiều hơn ẩn nút một thời gian ngắn. Tuy nhiên luyện hóa chân long linh huyết, lại làm cho hắn tải trong. Lúc vô tình thu được lớn lao cơ duyên. Nếu rất nhanh, liền sẽ đem bình cảnh đột phá, nó tiếp tục ở. Liền lộ. Vẻ không quá thỏa đáng. Không hắn, mặc dù tại này trước đây như thế nào đột phá độ kiếp kỳ. Bình cảnh Lâm Hiên cũng chuẩn bị rất nhiều linh đan diệu dược cùng thủ. Đoạn tuy nhiên độ kiếp chi địa linh khí cũng là trọng yếu phi thường. Nhất hoàn. Như là linh khí sung túc. Thành công đột phá bình cảnh tỷ lệ tự nhiên. Muốn so tại linh khí căn cối địa phương đại thượng như vậy nhất điểm. Mặc dù bình tâm đến thuyết, điểm này cũng không rõ rệt. Thậm chí có. thể nói phải cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thì tính sao? Phân thần hậu kỳ tu sĩ tưởng muốn đột phá thành. Là độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả cơ hội vốn là chính là hư vô mờ, mịt. Cho nên bất cứ... Gì một tia có thể ra tăng xác suất thành công cơ. Hội bọn họ đều sẽ không bỏ qua điểm này phóng Lâm Hiên trên người. Cũng là nhất dạng. Cũng may thất lạc giới diện hoàn cảnh mặc dù kỳ lạ. Nhưng nếu nói Linh. Mạch ưu gì cũng cũng không tải nai long giới xuống. Thay lời khắc thuyết tại nơi này Lâm Hiên cũng có thể tìm được thích. Hợp thăng cấp chi địa. Đáng tiếc này chỉ là lý luận mà thôi. Thật muốn làm kỳ thật có rất đại độ khó. Muốn hiểu được, Lâm Hiên chính là cơ duyên xảo hợp, bị không gian loạn. Lưu quyển đến nơi này, tại này thất lạc giới diện trong rằm, hắn. Không có bất cứ gì có khả năng dựa vào thế lực, vẹn vẹn là nhất cái. Người tán tu mà thôi. Như vẹn vẹn là như vậy, cũng thì thôi, mấu chốt là thiên hạp sơn một. Màn chính mình còn phải tội nó đáng sợ lão quái vật. Mặc dù cho tới bây giờ, đối phương thân phận, lâm hiên như trước cũng. Không không rõ ràng lắm, nhưng mặc dù không phải âm ti lục vương một. Trong thân phận thực lực cũng so sánh không khác mấy, này dạng tồn. Tại, chính mình na có bản lánh trêu chọc Là tiêu diệt hắn hóa thân chính mình đều bị bước đến sơn cùng thủy tận. Tình huống như là tiếp theo, hắn bản thể đích thân đến chính mình. Coi như tái tế xuất ngũ long ấm chỉ sợ cũng không có sử dụng. Huống chi, nọ lão quái vật thực lực như thế đáng sợ tuyệt bất khả. Năng là người cô đơn thủ hạ âm hồn rượu vật, nọ khẳng định là nhiều vô. Số kể cho nên chính mình tưởng muốn tìm kiếm linh mạch ưu gì chỗ. Cũng không có thể giống chống khua chiêng, cũng muốn tận lực chú ý. Hành sự. Lâm hiên như thế như vậy tưởng như thế, nhưng nhất chuyển niệm chính. Mình lo lắng có phải hay không hơi chút quá nhất điểm đối phương rất. Khó treo chọc không sai, nhưng đừng quên, hán tái lợi hại cũng là âm. Hồn rượu vật. Mà ở này thất lạc giới diện, nhân tục, ma tục còn có. Những này âm hồn dự vật chính là phân biệt rõ ràng đối phương. Muốn người đến tục lánh địa, không có khả năng nhất điểm cố kỵ cũng Không, chính mình phải cẩn thận này trùng ý nghĩ không sai, nhưng là không. Cần thái quá thần hồn nát thần tính tục ngữ nói hang quá hóa dở, làm. Việc tình sợ đầu sợ đuôi hiển nhiên là ngu xuẩn. Ba ngày sau. Bầu trời âm u. Nơi này là một mảnh hoang nguyên ánh mắt có thể đạt được. Rất khó. Nhìn thấy người ở. Lâm hiên trôi nổi tại giữa không trung trong rằm. Sắc mặt có chút. Khó coi. Cũng không biết đến tột cùng là chính mình đánh giá thấp có thể gặp. Mặt nguy hiểm còn là nọ lão quái vật thế lực. Tại phía xa chính mình. Tưởng tượng thượng. Lâm Hiên mới rời đi đồng phủ ba ngày. Vẹn vẹn là đi nhất nhỏ bé tu. Tiên giả thành trì dò thăm tin tức. Kết quả đi không bao lâu đã bị. Hai tên dự vật cấp nhìn chằm chằm Lúc này cản ở trước mặt hắn chính là một nam một nữ. Nàng kia người mặt hồng y. Nhìn qua hơn ba chục tuổi bộ dáng tuổi mặt. Dù không phải rất nhẹ. Lại phong vận vẫn còn, mà nàng bên cạnh nam tử. Thì muốn vi người trẻ tuổi như vậy một chút, lớp da trắng nón, là nhất. Nhu nhược thư sinh bộ dáng Ở mặt ngoài nhìn, hai vị này cùng nhân loại tu sĩ giống nhau như đúc. Trên người vụ vật hơi thở thu liếm được sạch sẽ dí cực, ngay từ đầu. Lâm Hiên cũng không như thế nào tại ý. Đáng tiếc bọn họ ẩn nặng thuật cũng không không cao lắm Minh xuất Thành không lâu sau, Lâm Hiên liền phát hiện bọn họ tải theo dõi chính. Mình tái xảo nhất lưu ý, tự nhiên liền phát hiện bọn họ trên người nọ. Quá nhỏ không nhìn thấy rượu vật hơi thở. Âm hồn rượu vật theo dõi chính mình, mục đích là cái gì, tự nhiên rất tốt suy đoán. Lâm Hiên buồn bực rất nhiều, lại giả vờ không biết, lại... Dẫn bọn họ đi tới này nhất không người hoang nguyên trong rằm Đem thần thức thả ra Xác định mấy vạn rằm bên trong cũng không có tu Sĩ tung tích theo sau lâm hiên xoay người thể điểm xuất đối phương Hành tích Hai tên âm hồn quá sợ hãi Nếu hành tích bại lộ Nó tái ẩn tàng như Thế liền không có gì ý tứ Song song hiện thân xuất ra Chưa xong còn tiếp